ควิกและสโนว w โชว์ฮายทุกคน d พิ่ม Show นึ่งโชว์หนึ่งกับสโนว์และค tí nữa thì show hôm nay chỉ là của riêng q u i c nhé. May mà tôi gọi điện đánh thức Snow, không có thì Snow ngủ quên sứ rồi. Nhớ tẹo nữa là mua cái gì để tạ ơn tôi nhá. Tạ ơn. Chính q u i là kẻ đã làm tôi ngủ quên ý. Biết không? Đến gần sáng thì tự dưng tôi bị chìm vào một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, q u y ế t mời tôi đi ăn chè, ăn thoải mái, ăn mệt nghỉ. Thế thì Snow thích quá rồi còn gì? Thế thì liên quan gì đến cái việc ngủ quên nhỉ? Thì tại q u y ế t mời tôi ăn mệt nghỉ, cho nên tôi cố mơ mãi, mơ mê mệt để ăn được nhiều nhất mà. t h í c h lúc tôi gọi điện đánh thức Snow là Snow ăn đến bát chè thứ mấy rồi? Hmm, ăn đến nửa nồi thứ hai rồi ngon n ữ là ngon. Thế là thỏa mãn rồi nhá. Đừng bao giờ mỉa móc là tôi không chịu mời Snow đi ăn uống gì nữa nhá. Này, đấy là trong mơ nhá. Chỉ có trong mơ thì Quyết mới hào phóng với tôi như thế thôi. Nhưng mà tôi muốn giấc mơ ấy trở thành hiện thực ngay trong tối nay. Thôi cứ để nó mãi là trong mơ đi Snow. Này Quyết đừng có trốn nhá. Tôi biết Quyết vừa được thưởng một cục tiền đấy. Cục tiền? Không phải vấn đề tiền. Tôi nói Snow cứ t r u a m o n đi. Là vì mọi thứ trong giấc mơ bao giờ cũng đẹp đẽ hơn thực tế rất nhiều. Những bát chè trong giấc mơ của Snow chắc chắn bao giờ cũng ngon hơn chè thật, dù đó là chè của bà béo hay bà b ệ u gì đó. Mà Snow đọc bức thư này đi. Thư của Vũ Thị Tuyết Lan 2 4 0 1 8 9 g a g m a i l com anh chị thân, ngày xưa mỗi lần xem phim Hàn Quốc em t ư ờ n g mong ước sau này lớn lên cũng sẽ được khoảng 2-3 ba chàng trai yêu cùng một lúc, <cười> mà chàng nào cũng phải đẹp trai, ga lăng, tài giỏi và yêu em tha thiết cơ, và em cứ thế mộng mơ đến một ngày những chàng bạch mã hoàng tử đó sẽ xuất hiện. Thế rồi một ngày đẹp trời nọ em gặp bạn ấy. Trời ơi, sao hoàng tử của em lại khác xa so với tưởng tượng thế này cứ chứ, hu hu. Bạn ấy không có được vẻ đẹp trai như Liminhu, nụ cười thì không thể sánh với Kimbum. Thôi nếu không được toàn diện như Bjangjun thì ít ra bạn ấy cũng phải đa tài kiểu như đàn hay, hát giỏi, chơi bóng rất cừ chứ. Hoàng tử của em nhìn nghiêng thì cũng dễ thương, học hành không phải thuộc hàng siêu sao gì nhưng nói thật bạn ấy cũng hơn em một bậc. Có điều người đâu mà t r à lãng mạn gì cả, rất hay cáu gắt, ra trưởng và khó tính nữa chứ. Thế mà lại làm em chết đ ứ đ ừ chỉ sau hai lần gặp mặt. thế có khổ em không ông trời thật là nhẫn tâm quá mà em ở hiền chứ có ác gì đâu kể từ sau cái ngày định mệnh ấy em biết những mộng mơ t h u a nào của em đã không cánh mà bay bọn em tuy chẳng ở gần nhau thế mà trung bình cứ ba ngày lại cãi nhau t e tua một lần chỉ vì đứa nào cũng cố chấp muốn giành phần thắng về mình và kết thúc những trận đấu khẩu khốc liệt đó các bản hiệp định hòa bình luôn được hai bên nhất trí quan điểm tiến hành nhưng hỡi ôi ba ngày sau đâu lại vào đó hiệp định đã bị lãng quên vào xó nào rồi không đứa nào biết nữa vậy muốn nhờ anh chị gửi đến người yêu của em ở địa chỉ lý tưởng gạch dưới anh hùng a c n g yahoo.com bài hát honey của kara cùng với lời nhắn honey i love you i love you cảm ơn anh chị rất nhiều gửi từ địa chỉ mạc vân gạch dưới tiểu phong a.com h o o c o m trái quế và chị snow em đã nghe chương trình từ rất lâu rồi trước đây mỗi khi nghe em cảm thấy s a o nhiều người lại giống mình như vậy buồn lặng lẽ và cô đơn đối với em yêu là cho đi những gì mình có và đổi lại là sự hạnh phúc của người mình yêu dù tình cảm người ấy không dành cho mình Em đã yêu, đã dũng cảm nói lên tình cảm của mình và chỉ đổi lại là một mối tình đơn phương gần 5 năm. Bạn em có nói yêu đơn phương có phải là tình yêu chân chính hay chỉ là sự thần tượng hóa của một người? Em chỉ lắc đầu và cười. Rồi cho đến một ngày em gặp một người khác, cô ấy rất bình thường, không có gì nổi trội bằng người con gái trước. Nhưng khi bên cạnh cô ấy, em rất vui, rất hạnh phúc, khác với cảm giác cô đơn và lặng lẽ khi xưa. Bây giờ em mới thấy rằng tình yêu chân chính là khi cả hai trái tim cùng hòa nhịp, khi mà cả hai đều nghĩ về nhau. Và em cũng muốn nhờ anh chị gửi đến cô ấy ca khúc Feel Again của Tyo Cruz trình bày với lời nhắn em yêu anh và anh cũng yêu em lắm nhóc à nhưng chưa bao giờ em chính thức chịu làm bạn gái của anh cả hãy làm bạn gái của anh nhé em yêu tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi cô ấy tên là Thảo ở số điện thoại 01286223 x x x chắc đây tôi có vẻ thấy Snow hay ngủ mơ nhá tuần trước cũng kêu là mơ thấy được chén sữa chua miễn phí tuần này đã thấy mơ được ăn chè m ệ t nhỉ g rồi thì Chad vừa phải bản thân tên Quick vừa keo kiệt vừa kém ga lăng nên phải tự thân vận động thôi không được bạn q u ý c mời ăn thật thì mình đành phải ăn trong mơ thôi chứ sao tôi cũng chẳng thích mơ đâu vì muốn mơ thì phải ngủ ngủ nhiều thì tôi sẽ béo lắm và nguy hiểm nhất là mắt tôi sẽ húp hít bình thường đang ba mí ngủ nhiều v ớ i t h ê m một mí mắt một mí cũng đẹp phải sao tùy vào khuôn mặt nhá, cái mặt q u ý c mà cho mắt một mí vào mà xem, chẳng khác gì chọc phú trong chuyện cổ tích. nhưng mà có những người mắt một mí rất là duyên như thế này chẳng hạn. gửi một mí, anh muốn nhìn vào mắt em, đôi mắt một mí mỗi khi cười bừng sáng, bởi vì khi nhìn vào đó anh thấy sự bình yên. thấy mắt em ánh lên những tia nhìn hạnh phúc khi em cười hay ngấn lệ khi em khóc mắt em không đẹp không hề đẹp với đa số mọi người nhưng thật đẹp với anh bởi đó là đôi mắt luôn nhìn về anh anh thích nụ cười của em nụ cười không xinh nhưng anh luôn chờ để được nhìn thấy mỗi ngày nụ cười hiền dịu làm sáng bừng lên khuôn mặt bởi khi thấy em cười anh biết rằng mọi thứ vẫn ổn và lại có một người đánh thức anh dậy sớm mai anh muốn nghe thấy giọng nói của em giọng nói không ngọt ngào không nũng nịu không thì thầm vào tai anh cũng không dịu dàng mỗi khi nghe điện thoại đó là giọng nói đánh thức anh dậy mỗi sáng được cất lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một ngày nhưng đầy ý nghĩa và anh sẽ sống một ngày trọn vẹn với lời chúc của em dù chỉ đơn giản là ngày mới tốt lành nhé anh anh thích vuốt tóc em mái tóc không dài thứ tha không mềm mại hay thơm nước mùi dầu gội chỉ là mái tóc bình thường như bao mái tóc khác nhưng anh yêu nó đơn giản chỉ vì anh yêu nó mà thôi anh thích nắm tay em thích ngắm nhìn những ngón tay với móng được cắt gọn gàng và đôi bàn tay ấy t h ậ t đặc biệt ít nhất là với anh khi em dùng bàn tay ấy vuốt ve má anh và ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh mỗi lúc đi bên nhau hay khi qua đường anh có thói quen áp bàn tay to bè của mình vào bàn tay nhỏ nhắn ấy và nhận ra rằng anh có thể chăm sóc và che chở cho em anh muốn và anh thích có quá nhiều thứ để anh nói, anh có thể ngồi hàng giờ để liệt kê chúng, để miêu tả chúng đẹp thế nào và anh yêu chúng như thế nào. nhưng anh thích, anh muốn bao nhiêu thì cũng chỉ là trong mơ mà thôi. chúng mình đã xa nhau quá. Thời gian và sự chia xa có thể khiến cho những kỷ niệm về anh trong em phai nhạt đi không? còn với anh, lúc nào hình ảnh của em cũng thật tươi mới và đẹp đẽ vô cùng. thời gian chẳng bao giờ quay trở lại. thế nên chúng ta sẽ vẫn mãi hai con đường bước song song. điều đó với anh thật buồn và mãi luôn là một niềm day dứt lớn. Những ngày này ở Hamburg thời tiết dịu dàng hơn, thi thoảng gặp một đám khói ai đó đốt lá là mình lại nhớ người bạn cũ và quê nhà r a g i ế t Mong chương trình gửi đến bạn của mình là c h ơ n g Oanh ở địa chỉ c h ơ n g Oanh gạch dưới châu Giang gạch dưới 1989 a c n g yahoo.com. Những dòng tâm sự trên cùng với bài hát "A s a l a m e n c e Hymn" của Camilo với lời nhắn chúc em luôn học thật tốt. Những ngày lạnh đang đến gần hơn, mong em sớm tìm được bàn tay đủ ấm để vững t i m bước đi trên mọi con đường. cảm ơn chương trình rất nhiều. ký tên Nguyễn Quốc Nam Giang ở Hamburg ở địa chỉ Nguyễn Quốc chấm Nam Giang c o n gmail com It comes with the rise of the tide. It is somewhere the rainbow b e g i n as a comfort for tears she has cried. Not to protect him, she lights up a candle for hope to be found. Captive and blind by the darkness around, each wave a promise new will be born. n s, <No> <S hi hi, các bạn h o 22. ทุกท่านได้เข้าร่วมในกลุ่มล็อกบุคต Quick and Snow Club để được giao l ư า kết bạn ลี่ยนเพื่อนก Quick Snow Show ในทั้ c ประเ c ศโดย Quick Snow จะเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ท h งอารมณ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 Mel gửi t ớ i địa chỉ hai lúa học tin 10103 g m a i l c o m t r á i quyết và chị Snow em viết thư này mong chị gửi ca khúc I'm Better của Trey y n g đến người con gái mang tên Nguyễn Thị Kiều Anh học năm thứ tư khoa quản trị doanh nghiệp trường đại học quy nhơn với lời nhắn niềm vui của anh đã có em làm bạn với tất cả những gì trong tiềm thức bấy lâu nay trong trái tim và sức sống tràn đầy của tuổi trẻ em mãi mãi là chỗ dựa để anh vượt qua khó khăn và thử thách còn gì đẹp trên đời hơn thế hạnh phúc bằng khung cửa lứa đôi đúng là trăm hoa đua nở một ngày không bằng một phút đợi chờ tình yêu nhân dịp bắt đầu một năm học mới chúc em một năm học thật giỏi luôn vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. 89 đang còng g mail.com. Vậy là đã một ngày em không nhắn tin, nháy máy hay gọi cho anh và anh cũng vậy. Chẳng lẽ anh thực sự muốn bước ra khỏi cuộc đời em sao? Cả ngày hôm qua em đã cố gắng không nghĩ đến anh, em đã tưởng em làm được điều đó, em đã tưởng em cố gắng thì sẽ quên anh được. Nhưng sự thật không phải vậy. Chiều hôm qua em bị mẹ mắng vì tội không khéo nên đã làm anh xa em. Có phải thế không anh? Có phải vì em không khéo léo làm anh xa em không? những cảm xúc dồn nén trong lòng em tuôn trào em bật khóc n ứ c n g hóa ra em không hề quên được anh chỉ là em cố gắng không nghĩ đến anh để đỡ cầm điện thoại lên và nhắn tin cho anh mà thôi đêm qua trong giấc mơ em đã được gặp anh sáng sớm dậy em vẫn còn cảm thấy sự ngọt ngào của giấc mơ đó nhưng em lại càng đau lòng hơn vì có lẽ giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi và nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật anh à giờ này anh đang làm gì anh đã dậy chưa Mỗi buổi sáng dậy em vẫn mong nhận được tin nhắn chào buổi sáng của anh. Anh có biết đêm qua em đã mơ thấy gì không? Em mơ em đến nhà anh, lúc đó nhà anh có rỗ và rồi anh kéo em ra bàn thờ của nhà anh, bảo em cầu khấn đi vì ở đây rất linh nghiệm. Em đứng cạnh anh và cảm thấy rất hạnh phúc. Em đã cầu xin ba điều, đó là em sẽ sớm xin được một công việc ổn định, chuyện gia đình em sẽ tiến triển tốt đẹp hơn và một điều liên quan tới anh, đó là cầu mong cho anh luôn ở bên em và yêu em hết lòng. sau đó anh lại kéo em đi và cho em xem một thứ em rất bất ngờ và xúc động khi đó là nhật ký của anh anh đã viết những ngày không có em anh đã rất đau buồn và gọi điện lên tổng đài tư vấn tâm lý sau một hồi trò chuyện hỏi hỏi đáp đáp cuối cùng anh quyết định là sẽ thực hiện kế hoạch một nghìn điều anh yêu em anh sẽ làm cho em bất ngờ và xúc động một nghìn lần ư em xúc động đến rơi nước mắt rồi bình minh đánh thức em dậy Em cảm thấy giấc mơ thật ngọt ngào và êm đềm, nhưng xa lòng em đau quá vì nó sẽ không bao giờ thành sự thật, phải không anh? Sự thật p h ũ phàng là anh và em đã xa nhau rồi và anh thì sẽ không dỗ dành em. Anh có biết là nhiều lúc em muốn như một con mèo con nũng nhu với anh để anh dỗ dành em những lúc như vậy? Nhưng những lúc như vậy thì anh lại không hề dỗ dành. Có phải vì anh khô khan như anh nói hay là anh không thực sự yêu em và cần em? n g ố c của em, res của em. Từ sâu thẳm trái tim mình, em biết em còn yêu anh rất nhiều. nhưng em sẽ tự cổ vũ cho em thật mạnh mẽ để không nghĩ tới anh, không nghĩ chứ không phải là quên vì em biết em sẽ chẳng bao giờ quên được anh gửi tới anh ca khúc Pretty Boy của em to em nếu như anh nghe được những dòng tâm sự này và vẫn còn yêu em thì hãy nhắn tin cho em nhé em ghét nhất là lúc anh im lặng đấy anh biết không ký tên Golden gửi tới anh là c r a s h thân mến, chúng tôi vừa nhận được thông tin từ rất nhiều t h í n h giả cho biết tại khu vực đảo giao thông cầu giấy lúc này giao thông vẫn đang rất khó khăn, tình trạng ủ n tắc cục bộ chưa được giải tỏa và đây cũng là hình à n h giao thông mà chúng tôi quan sát được từ điểm nút giao thông ngã tư cầu giấy các bạn lưu thông theo hướng đi từ phía đường láng hay từ đường Lê đ ạ Thành đường Kim Mã di chuyển về phía cầu giấy thì lộ trình của bạn gặp rất nhiều khó khăn lúc này thì q u a n t r h ụ c chiếc xe buýt đang tập trung ở đây và gần như đã dừng hẳn lại có lẽ là các bạn nên lựa chọn một con g đường khác nếu có dự định đi qua khu vực ngã tư cầu giấy ở đây đang ủ n tắc cục bộ. m gửi từ địa chỉ. Tôi muốn gặp lại anh a c o m g m meo.com. Đôi khi cuộc đời ta thay đổi không phải bởi vì ta, người thân của ta, bạn bè của ta mà bởi người mà khi đó ta coi là người xa lạ. Tôi gặp anh trên chuyến tàu Lào Cai Hà Nội ngày 11 tháng 1 năm 2008. Tôi nhớ chính xác vì đó là lần đầu tiên tôi đi xa cùng người bạn gái của mình. Tôi nhớ chính xác vì đó là lần chúng tôi may mắn được gặp anh, được nghe câu chuyện của anh. Tôi gặp anh một lần trong đời và tôi thấy quý mến anh thực sự. Anh vui tính, anh khiến cho từ người già đến trẻ con đều có thể bật cười tự nhiên khi anh nói. Và khi đêm đã khuya, tôi được anh kể cho nghe về anh, về bạn gái đã mất của anh cách đây hơn 10 năm, và tôi nhận ra bên trong anh là nỗi buồn vô hạn được giấu kín bởi vẻ ngoài trẻ trung vui vẻ. Chỉ mất trong một trận lũ quét và từ đó anh vẫn chưa đồng ý xây dựng chuyện tình cảm với những người con gái khác, dù không ít người đã tiến đến bên anh. Anh người thanh niên với chiếc nhẫn bằng sắt. và qua chương trình q u i k and Snow Show nếu may mắn anh sẽ nhận ra tôi xin liên lạc với tôi qua địa chỉ tôi muốn gặp lại anh a còng m a i l c o m cảm ơn chương trình rất nhiều và xin anh chị hãy gửi đến cho tôi và cho tất cả các thính giả của chương trình ca khúc Berlin Time của Leon l e i s mà nhìn chậm c h ạ m và bàn tay ngọc ngà của tôi thế hả? Bởi vì tôi thấy cái gì đó là lạ hôm nay. Nải chuối ngọc ngà hôm nay lại lấp lánh thế nhỉ? <cười> nải chuối, q u y t đừng có nói lung tung nhá. Kẻo các bạn thính giả lại tưởng bàn tay tôi giống nải chuối thật đấy. Snow yên tâm, đến trẻ con nó cũng biết là bàn tay là bàn tay, nải chuối là nải chuối yên tâm đi. Đây không thèm chấp một kẻ như quyết, tuy nhiên cũng khen cho quyết khi phát hiện ra sự lấp lánh trên bàn tay của Snow đấy. được không? Cũng tạm tạm. nhưng thực sự nó chưa xứng đáng với Snow ừ. bàn tay của Snow nên cần một thứ l ấ p lánh lớn hơn gấp 3 lần để cho nó phù hợp với mặt tỷ lệ với c á c bàn tay mới như thế này mà quyết đã biết là bao nhiêu tiền rồi không muốn thứ l ấ p lánh to gấp 3 lần á thì chỉ có mà mơ thôi ok đêm nay sẽ mơ luôn sao một kẻ thực dụng như Snow mà dạo này cũng hay mơ thế nhỉ vì càng ngày tôi càng có những nhu cầu cao hơn mà chẳng hy vọng được gì ở quyết cả thì tôi phải mơ thôi mà cứ mơ đi lo gì nhở có ai bắt phải đóng thuế cho việc ước mơ đâu nhưng mà mơ xong là phải cố gắng biến ước mơ của đó trở thành hiện thực chứ quyết nói thì hay lắm đấy có mỗi một cái ước mơ còn con là có ai kia mà nửa thế kỷ này quyết đã biến nó thành hiện thực được đâu đúng là tôi chưa có nhưng tôi chưa bao giờ phải nói câu là tôi mơ thế này tôi mơ thế kia cả tất nhiên vì trong từ điển cuộc đời của q u ý c h thì lấy đâu ra những từ sáng sủa như thế với quích thì chỉ đầy rẫy những từ giá như thế này giá như thế kia mà thôi tặng quích với thư này này đọc đi ok thư của địa chỉ happiness in the wind gmail com chào ngày mới và chào anh biết là em đang làm những chuyện ngốc nghếch đến mức không ai ngốc bằng hàng ngày em muốn viết blog cho anh như là viết những bức thư sẽ không bao giờ được gửi đi Hôm nay trời nắng hơn hôm qua nhà, cũng như tình cảm của em, hôm nay em yêu anh nhiều hơn hôm qua một chút, chỉ một chút thôi, nó vẫn lớn dần trong em từng ngày, từng ngày một. mình có xa nhau muôn trùng vạn dặm đâu anh nhỉ? vẫn chỉ là xung quanh cái Hà Nội đất chật người đông này nhưng sao em thấy anh xa em quá, xa đến mức em không thể nhìn thấy cũng không thể chạm tay tới anh. đến giờ thì em mới biết khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là giữa sự sống và cái chết mà là khi em ở bên anh nhưng anh không nhận ra rằng em yêu anh. em giống như một chú hề rơi lệ vậy phải không anh? chẳng anh nhìn thấy được giọt nước mắt trong tim em đâu. em thật sự không muốn quên đi những ngày tháng vui vẻ ở bên anh nhưng em lại muốn quên đi nỗi đau khi em mất anh giá như anh và em cứ mãi lướt qua nhau như hai người xa lạ giống hồi cấp 3 thì có lẽ bây giờ mình đã không biết thế nào là cảm giác mất nhau giá như em không đơn phương thì đến khi anh ngỏ lời em đã không đồng ý dễ dàng và bây giờ em đã không phải yếu đuối thế này và giá như anh đã không làm thế không lừa dối em thì mình đã còn nhau em giận anh quá nhưng sao không thể ghét để quên anh không thể sống mà không nghĩ đến anh em đúng là một con ngốc, đại ngốc ngày mình chia tay nhau nó có phải là một ngày đẹp trời không anh nhỉ? Chia tay rồi sao nữa? Phải mất bao nhiêu thời gian để mọi thứ chìm và quên lãng? Lại một ngày nữa em nhớ anh một người không đáng nhớ. Anh quyết và chị Snow thân, đây là lần đầu tiên em viết email gửi anh chị. Em không biết liệu yêu cầu của mình có được anh chị đáp ứng hay không, nhưng em vẫn viết đơn giản chỉ vì em muốn được tâm sự để vơi bớt phiền muộn. hơn nữa em muốn một lần được nghe giọng anh Quyết và chị Snow đọc chính câu chuyện của em và nhờ anh chị gửi đến anh ấy của em là v ị t Hâm ca khúc Lies của Tara nhé em cảm ơn anh chị rất nhiều và em là v ị t yêu.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 Email gửi từ địa chỉ giang đông khiêm a gmail d o com. Hai n h chị, anh chị có biết về sự rung động không? Nói cho em nghe với. Theo em nghĩ, có rung động mới có tình yêu và rung động có nhiều hình dạng khác nhau. Có cái đến mạnh mẽ như tình yêu sẽ đánh hay như mình đã thích một ai đó và được người ta cũng để ý đến và làm quen. Nhưng có những cái đến rất nhẹ nhàng đến nỗi chúng ta không nhận ra và đến lúc nào đó mình mới nhận ra là ta đã yêu. Em nghĩ vậy đó, không biết có đúng không nữa. Chuyện của em là thế này. buồn lắm anh chị ạ, em và cô ấy bắt đầu yêu nhau được 6 tháng rồi và đã có rất nhiều thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. vậy mà hôm nay cô ấy đã nói với em, với anh em không có sự rung động của tình yêu. khi nghe được những lời đó em đau lắm anh chị ạ và em nghĩ mình phải xa cô ấy thôi. em sẽ cố gắng quên và xóa đi những tình cảm đó. điều đó với em rất khó khăn. em không biết mình có làm được không nữa. vì em nghĩ đến một lúc nào đó em sẽ phải để cô ấy ra đi với sự rung động thật sự. vì đối với cô ấy sự rung động phải đến thật mạnh mẽ, rõ nét cơ anh chị ạ. còn em và cô ấy đến với nhau bằng sự rung động nhẹ nhàng từ từ đến lúc chúng em nhận ra là mình đã yêu nhau nhẹ nhàng khiến cho con người ta khó cảm nhận được sự rung động đó anh chị hãy giúp em gửi đến cô ấy là lê thị xuân hiếu với địa chỉ email dream gạch dưới link gạch dưới s m a y a h o o c o m ca khúc forever của straywars với lời nhắn em à em bảo anh đừng bao giờ buông tay em ra đừng bao giờ nhường em cho ai khác và anh cũng vậy anh không muốn phải xa em đâu nhưng nếu sau này em có sự rung động thật sự giống như em nghĩ thì hãy nói cho anh biết nhé anh sẽ để em đi với sự rung động đó với anh người anh yêu cảm thấy hạnh phúc thì anh cũng thấy như vậy cảm ơn anh chị rất nhiều không được đòi những thứ con thích khi con đang ở ngoài đường như vậy mới là một đứa bé ngoan con hiểu chưa nắm tay tôi đứng trước một cửa hàng đồ chơi mẹ chỉ c a y vào cây đàn piano đồ chơi mà tôi rất thích và nói như thế khi tôi khóc và vòi mẹ mua nói cho tôi đó cũng là lần đầu tiên tôi muốn sở hữu một thứ mà tôi thích. Bao nhiêu năm trôi qua và tôi không còn là cô bé con 5 tuổi ngày nào, nhưng tôi luôn tin vào điều đó. Là một đứa bé ngoan thì sẽ không bao giờ đòi những thứ mình thích khi ở ngoài. Không biết liệu mẹ có tự hào về tôi hay không, mẹ có vui không nếu mẹ biết rằng con gái mẹ luôn làm theo lời mẹ dặn như cách đây đã hơn 15 năm. Giờ đây khi đối diện với bất cứ thứ gì mình thích, tôi đều lờ đi. Tôi không muốn ai biết rằng mình thích thứ đó. Thậm chí tôi còn cố tỏ ra không thích. nhiều khi về tới nhà suy ngẫm lại tôi chỉ ước ước gì mình đã làm khác và đôi khi hối tiếc vì nó đã về tay một người khác trong khi tôi chắc rằng mình thích món đồ đó nhiều hơn và cũng là người phát hiện ra nó trước thời gian cứ trôi và tôi đã mang trong đầu suy nghĩ rằng mọi thứ đều là số phận cái gì thuộc về mình rồi nó sẽ thuộc về mình còn những thứ gì không phải của mình thì mãi mãi nó cũng không thuộc về mình tôi biết vì cái suy nghĩ này mà tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội tôi cũng hiểu rằng trên đời này không có điều gì là tuyệt đối muốn có được điều gì thì phải thể hiện và quyết tâm có được nó nhưng tôi không thể làm được tôi không nhớ đã có bao nhiêu người nói rằng tôi thật vô cảm rằng tôi ích kỷ và chẳng quan tâm đến ai những lúc như thế tôi chỉ im lặng bởi tôi nghĩ rằng chỉ cần sâu trong trái tim tôi biết tôi yêu họ nhiều như thế nào là đủ rồi tôi không quen hỏi han chuyện riêng tư của người khác thứ nhất vì tôi sợ họ khó xử khi phải trả lời và thứ hai là vì tôi luôn dõi theo họ và chấp nhận họ cho dù có chuyện gì tôi không phủ nhận việc tôi rất thích người đó vì khi ai tiếp xúc với người đó rồi thì cũng đều thích cả nhưng với tôi người đó đáng tin cậy như một người bạn an toàn như anh trai dịu dàng như chị gái và sáng suốt như một người thầy vậy và người đó cũng từng không dưới 5 lần nói rằng tôi vô tâm chính tôi cũng thấy vậy nguyên lý tỷ lệ nghịch tình cảm của tôi lại ngày càng mạnh mẽ hơn tôi càng thích ai thì lại càng lạnh lùng với người đó sao mà quay về tự nhiên đần ra như thế tôi càng thích ai thì lại càng lạnh lùng với người đó tôi Ôi g a ôi mấy cô gái mà quyết theo đuổi là họ lạnh lùng với q u ý t thật chứ không phải là giả vờ đâu đ n g c ó tự b ở s n o Snow biết. Tôi á, tôi chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay. Mà quyết đừng có buồn đâu sẽ có đó. Mà quyết cũng đừng có mơ. q u y t hợp với vai trò của kẻ tiêu diệt ước mơ hơn là người tạo nên những ước mơ nhá. Snow yên tâm, không ai bon chen vào cái lãnh địa mơ mộng với Snow đâu. Dạo này Snow tự dưng để tin thế hết mơ với mộng. Này, cho hỏi Snow một câu, Snow có tin là ông già Noel có thật không? Ừ, cái ông già Noel tốt thì tốt thật đấy nhưng mà ông ta chỉ mang đến mấy thứ đồ chơi vặt vãnh thôi nào có thời trang hàng hiệu đâu vậy nên chuyện có ông già Noel thật hay không tôi chẳng quan tâm mà cứ đọc tiếp thư này đi ok thời gian trôi qua và tôi cố gắng thay đổi tôi đối xử với người đó thoải mái hơn tự nhiên hơn và tôi cũng phát hiện ra rằng tôi đã không còn thích người đó nhiều như trước kia nữa những lần nói chuyện vui vẻ chỉ còn là xã giao Dù lúc đó tôi đang v ờ nhìn về một hướng khác, nhưng tôi biết anh đang quan sát tôi và xem tôi sẽ cư xử như thế nào khi ở đấy. Một nơi chỉ có tôi và anh. Đây không phải là lần đầu tôi ngồi gần anh, nhưng không hiểu sao tim tôi lại lạc nhịp như thế. Tôi đã từng đặt ra cho mình bốn tiêu chuẩn về một người yêu hoàn hảo: phải hài hước và có thể làm tôi cười bất cứ lúc nào; phải thông minh và có trí tiến thủ; phải luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi thật dịu dàng. Tôi đã gặp rất nhiều người có đủ ba điều này. anh cũng vậy nhưng anh là người đầu tiên mang đến cho tôi điều thứ tư đó là phải làm cho trái tim tôi đập vừa nhanh lại vừa chậm anh chị thân đây là những dòng tâm sự của best friend của em trên facebook bạn ấy cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ và vẫn thường che giấu sự yếu mềm và là bạn lâu năm nhưng em vẫn thực sự chưa hiểu hết con người bạn ấy em muốn gửi những dòng tâm sự của bạn ấy trên quick and snowshow để mọi người cảm nhận đâu đó có hình bóng mình trong từng lời văn ấy và cũng để cho người bạn của em thấy rằng mọi người đang theo dõi bạn như bạn đã từng làm với mọi người em nghĩ tặng bạn ấy bài hát pyramid của cheris cùng với lời nhắn ngọc à không có người đàn bà mạnh mẽ chỉ có người đàn bà che giấu đi sự yếu đuối hãy khóc khi thật sự muốn khóc đừng mãi che giấu đi cảm xúc thật của mình đừng biến mình thành một người lạnh lùng và vô cảm khóc để vơi đi nỗi niềm để có cơ hội được giải bày để có thể dựa vào bờ vai của ai đó người luôn cho ta cảm nhận thế nào là được vỗ về khóc để thấy mình thật bé bỏng mong manh กับข้ไปเห็ดังล้นียต moncurubu 9x at m a i l c o <ười> m các bạn thân mến chúng tôi vừa nhận được thông tin từ một số t h á n giả cho biết là hiện nay đang xảy ra tình trạng ồ n tắc cục bộ về giao thông tại điểm quay đầu xe giao cắt giữa đường bưởi đường đào tấn và đường nguyễn khánh toàn các bạn lưu ý thông tin này nếu các bạn định di chuyển qua ngã ba giao cắt giữa đường bưởi với đường đào tấn đường nguyễn khánh toàn thì các bạn cần uh, chú ý thay đổi lộ trình của mình để tránh gặp phải tình trạng ồ n tắc cục bộ đây xin cảm ơn các khán giả và tổng đài của chúng tôi 0 4 3 7 9 1 9 1 9 1 vẫn rất mong chờ những thông tin cộng tác quý báo từ quý v các bạn. I know. I Love you so much that we gonna get through. Ooh. Even when it s t r n s I will never go. I'ma be the one to keep you safe. safe. Four walls of love, I k e t more than enough. Holding on to one another, be the couple when it's rough. More t n a t u r e a d i s a s d to won't stop a happy ever after. after. Like a pyramid, like a pyramid, yeah. Like a pyramid, like a pyramid. p y r a m Quick and snow show.